chương hai m ư đi tới quân doanh trời sẩm tối nơi này chỉ cách thành cẩm dương bị nước vệ chiếm đóng hai mươi dặm sơ không vừa tới doanh trại hăng hái đi sắp xếp tác chiến thành công ta nằm trong lều của tướng quân ôm bụng yên tâm nghỉ ngơi dẫu thế giới bên ngoài kia có rối ren thế nào ta vẫn ung dung thoải mái đó chính là cảnh giới cao nhất trong cuộc đời mà ta theo đuổi hơn nữa cơ thể hiện tại của ta không thích hợp ở chung với các binh sĩ khác vậy nên ta vẫn ngủ ở trong lều của tướng quân ở cùng tướng quân cả tối ban ngày sơ không bận tới độ chẳng thấy mặt mũi đâu ta thì vẫn ngủ trong lều chẳng mấy chốc trong quân có tin đồn tướng quân thích nam sủng ngay cả ra chiến trường c ũ n g không rời xa được tự trong lòng ta ầm ức thay cho sở t h a n h h u y đã chết kia tự nhiên là mang tiếng xấu ngày nào ta cũng thong dong tự tại còn sơ không thắp nến cả đêm nghĩ chiến thuật trong lều hắn đã quên mong muốn chạy trốn ban đầu của chúng ta ta cũng bất cẩn quên khuấy đi mất dáng vẻ khoác áo giáp đầy nghiêm túc hiện tại của hắn cực kỳ giống lục hải không khi ấy lục hải không phải gánh mối thâm thù không thể cười nổi tuổi còn trẻ đã ra vẻ già dặn đối xử với mọi người vừa xa cách vừa đề phòng mỗi lần nhớ tới tấm lưng thẳng tắp của hắn ta lại mềm lòng ngay cả bây giờ cũng vậy lúc đấy ta không biết thương người khác cũng không hề an ủi lục hải không dù chỉ một lần bây giờ chỉ sợ cũng vậy ban ngày sơ không ở trong quân doanh sắp xếp việc quân ta lẳng lặng ngồi trước cửa lều vén màn nhìn hắn tối đến hắn c a o mày thức trắng cả đêm ta sẽ nằm trên giường thẫn thờ dán mắt nhìn hắn duyên phận này kỳ diệu tới cỡ nào cơ chứ bọn họ là một người lại không phải một người sau khi ta đã cho rằng người đó biến mất hoàn toàn khỏi thế gian thì thỉnh thoảng người đấy lại dùng cách này xuất hiện trước mắt ta tới mức khiến ta cảm thấy hoang mang giữa cuộc sơ không và lục hải không ai mới là ai ta cũng thắc mắc tình cảm trong lòng ta dành cho sơ không là vì tường ngố để lại hay là vì trong lúc sơ ý ta rung động nhở、hmm, bất kể ra sao có một loại tình cảm ta không thể phủ nhận được l ụ c còn sống tường ngố cũng dựa dẫm và o sơ không y như vậy sự dựa dẫm ấy thấm sâu vào trong xương tủy hệt như là con giòi nơi bản chân, trong mạch máu không thể hắn, hắn, thể hay thấy hoang hoặc chuyện không thể phân trong tay ta toàn. Ta đồ ngốc đó cũng là ta, ta tường Ta Ta ta, ta. con nơi bản Nấp lưng an ngố? cũng dần mang, vốn ràng. ngốc cũng được. là lẻ lõi lấy là là là là là là là có cực kéo áo giòi mu máu sau đây rõ ra kỳ đồ đó ngọn nến trên chiếc thư án của sơ không bỗng nổ tanh tách hắn đặt bút xuống quay đầu nhìn thẳng vào ta mấy hôm trước ta đã muốn hỏi hắn tiếp lời ta cướp thì của ngươi hay là không cho ngươi giường ngủ suốt mấy ngày mấy đêm ngươi cứ nhìn chằm chằm ta đầy vẻ nham hiểm như vậy có ý gì ta nghe mà ngẩn cả người còn đang suy nghĩ vẩn vơ chưa hoàn hồn bật thốt lên này ngươi nói xem làm sao mới thích được một người sơ không bị ta hỏi sững người im lặng hồi lâu đột nhiên nổ i sung mẹ kiếp sao ta đây biết được có vẻ hắn cực kỳ ghét câu hỏi đó của ta ta lại thắc mắc thế không phải ngươi thích ta à nói xem dấu cuộc thích ta ở điểm gì vì sao thích ta cầy bút trong tay sơ không rắc một cái gãy làm đôi hắn nghiến răng nghiến lợi này ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu thì ra ngươi không biết à ta buồn bã dấu cuộc vì sao thích một người không hiểu vì sao trong đầu ta bỗng hiện lên cảnh trong gian động âm mưu ấy Giọng nói khàn khàn khiến ngơ và ấm áp tay ta, ta ngứa. Tự ngứa. dưng ừm n g Ta, thấy mặt mình đỏ bừng. ta im lặng, gian lều cũng lặng lên. lại Lúc lúc lục lại gian cũng Bỗng tiếng húng hắn không vang ngởng nhìn hắn, lại thấy hắn cầm bút, chấm chấm vào nghiên mực. Tự người không biết đâu. Lúc từng, lúc từng thích lục hải không? im. biết hải của Ta sao đầu cầm chấm chấm mực. thích thích? bút, thấy Tự sơ vào Vì vì sao thích lục hải không câu của hắn làm khó ta rồi ta nghĩ hồi lâu đáp thử thì có lẽ là vì lục hải không dễ bắt nạt dù người ta có viên tròn đập dẹt c ũ n g không phản kháng nửa câu ta nghĩ một lát nói tiếp hoặc có lẽ là vì lục hải không chỉ dịu dàng với mình ta n h ớ t ớ i mỗi lần lục hải không mệt lả đi mà vẫn cố gắng cười với ta bật ra ta mềm lòng bật cười nhưng chỉ chốc lát cảm giác chua chát ùa tới ta không nói gì cúi gằm đầu xuống im lặng hồi lâu bình ổn cảm xúc trong lòng ta ngẩng lên nhìn sơ không thấy hắn đang ngẩn người ánh mắt có vẻ phức tạp khó hiểu ta thở dài ôi người không phải bối rối đâu ta biết đấy không phải là người sơ không chớp mắt cúi đầu hắn chậm rãi viết vài chữ lên trang giấy rồi nói trước giờ ta đều biết ta là ai ai là ta câu này quá cao thâm thực sự vượt quá tầm hiểu biết của ta ta nghĩ một lát bỗng thấy thảo luận với một người đàn ông về vấn đề tình cảm này sẽ chẳng ra được kết quả gì vì thế ta thức thời truyền chủ đề này không ngờ ngươi lại biết cầm quân đánh giặc nhở hơn nữa ra dáng tướng quân đấy hắn l ư ớ c nhìn ta lấy lại vẻ vênh báo khi xưa ta ư chuyện ngươi không biết còn nhiều trước khi làm việc cho mão nhật tinh quân ông đây chính là quan võ ta nghĩ một lát nói rằng à, cũng phải làm gì có quan văn nào biến được thành tiên có cái tính cách như ngươi đâu miệng sơ không giật giật ngủ sớm đi ta làm đúng như những gì hắn muốn thôi nhắm hai mắt phủi hai chân rồi đắp chăn lên giường ngủ ngon lành sau mấy ngày thăm dò địa hình và vạch chiến lược cuối cùng sơ không mặc giáp chiến xông ra công thành ta và vài tiểu đội ở lại t r o n g coi lương thảo tất nhiên là ta ở lại còn người khác thì t r o n g coi lương thảo rồi ta thấy hôm nay chẳng khác gì ngày thường chẳng qua là quân doanh yên tĩnh hơn nhiều và khi vén rèm lên không thấy bóng dáng bận rộn của sơ không thôi tới chiều phía thành cẩm dương khói nổ mờ mịt xem ra sơ công thành công dữ r ồ i ta nhản nhã tới mức chỉ thiếu đi nước pha trà kiễng chân nhìn trời thôi rồi đột nhiên phía cất lương thảo có động tĩnh ta hoảng hốt do dự một lát nghĩ bụng có lẽ sơ không phải thắng được trận này mới chịu thoải mái bằng lòng quy ẩn nơi rừng núi vì hắn và cũng vì bản thân ta giúp hắn đâu có gì không tốt ta mới rút con dao găm luôn giữ bên mình lặng lẽ mỏ tới gần ôi mẹ ơi quả không có sai có mấy người tên áo đen đang chém giết quân sĩ trong con lương thảo có kẻ nhân cơ hội phóng hỏa định đốt lương thực của quân ta nếu bên này có thể thấy khói nổ mờ mịt bên phía thành cẩm dương thì chắc chắn bên đó có thể thấy khói đen bên này khi đó hậu phương bất chắc việc dối lòng quân là điều khó tránh sơ không muốn thắng thì rất khó nhưng bây giờ ta là phụ nữ chân ế u tay mềm chói gà không có chặt chỉ cần cơn gió có thể thổi bay rồi ta không thể làm ẩu cho nên đành nấp sau căn lều cẩn thận quan sát đám áo đen mặc dù bọn họ mặc giống nhau nhưng bất kể nhiệm vụ gì cũng sẽ có một kẻ cầm đầu nếu dễ được kẻ đó thì những chuyện khác đương nhiên dễ dàng hơn cẩn thận quan sát một lúc ta dần phát hiện những kẻ áo đen này đều ra vẻ cố ý mà vô tình bảo vệ một kẻ nhỏ con hơn nữa còn nghe theo mệnh lệnh và chỉ huy của người đó <cười> ta sung sướng cười trong bụng không sai chính là người ta nhìn con dao trong tay biết bằng khả năng hiện giờ của mình chỉ sợ ngay cả kẻ yếu nhất trong số bọn họ cũng không địch nổi ta mới ngó nghiêng khắp nơi bỗng thấy một cái nỏ cách đấy không xa bèn sung sướng mon men bỏ qua nhặt cái nỏ lên đang trên đường thấy một bóng đen phủ từ phía sau ta hoảng hồn vội vàng chạy qua không kịp nghĩ đã bắn luôn về phía đ ũ n g quần hắn tên che mặt bằng khăn đen ở phía sau lập tức trợn mắt hét lên tiếng thảm thiết thảm thiết tới độ thứ cho ta không thể nói ra được gã che đ ũ n g quần ngã phịch xuống đất tuy ta biết chiêu này là điều bất đắc dĩ khi bị dồn vào thế bí nhưng mà cũng độc quá đấy thôi ta liến thoáng giải thích nhưng người nằm dưới đất không còn phản ứng gì nữa không gian xung quanh im lặng trong nháy mắt rồi một giọng nữ hét toáng lên bác sống l ễ h ả À là thanh linh công chúa nước tề do ngoảnh đầu người có vác dáng nhỏ x i n h đang ra lệnh không ngờ lại là nữ hơn nữa không hiểu sao giọng nàng ta còn quen quen rồi một lúc ta chợt nghĩ ra hình vân à không để ta nghĩ gì thêm gái đã đau nhói mắt ta bắt đầu lờ đờ t h u i chết cha rồi lần này phải xuống minh phủ thơm diêm vương thật ư sơ không sẽ tới tìm ta chứ nhỉ nếu không tìm thấy liệu hắn có luống cuống làm liều như lục hải không không ta bỗng thấy rất muốn thấy dáng vẻ dối như tơ bò của hắn nhìn cái kẻ vừa bênh váo lại vừa sĩ diện ấy có khi lại giả vờ bình tĩnh cũng nên hơn nữa hắn quả thật không cần bối rối vì ta ai cũng hiểu rằng chúng ta không chết lúc tỉnh lại khí lạnh tràn ngập khắp người dù đ ợ i hết tháng nhưng cảm giác này khiến ta khó chịu b ú t xương ta t r ả hai tay đảo mắt nhìn xung quanh không biết đây là nơi khí ho có g á i nào nhỉ tuyết trên đất bị quét hết đi một nhóm áo đen ngồi cạnh nhau không nhóm lửa không ai nói im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi ta nhìn sợi xích sắt trên chân khẽ cử động một cái tiếng xích vang lên lập tức khiến mấy tên áo đen kể sát ta bừng tỉnh dù ngủ bọn họ cũng không hề tháo khăn che mặt xuống chỉ có đôi mắt lộ qua tấm khăn đen nhìn tắt chỏng chọc thà bĩu môi khẽ nói không nhóm lửa được à lạnh quá một giọng nữ vang lên đầy mỉa mai người tưởng đây là thủ phủ của nước tề đấy à công chúa điện hạ nếu muốn ấm áp thì không nên bốc đồng chạy theo sở thanh huy ra chiến trường làm gì ngừng đầu lên hinh vân đang ngồi trên một cái cây khô sau lưng ta dáng vẻ này của nàng khắc hẳn lúc quyến rũ sở thanh huy ở kinh thành ta đáp đâu phải là ta muốn đến nếu không phải tại sơ không hăng hái thì bây giờ ta đâu bị trói ở đây giọng hinh vân thay đổi đột ngột sao sở thanh huy bắt n g ư ơ i cùng ra chiến trường rốt cuộc người dùng thứ gì mới có thể mê hoặc người đàn ông từ mức hồ đồ như vậy ta nghĩ một lát tiếp tục phát huy phẩm chất thật thà tốt đẹp của mình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 mang theo sự đầy vẻ nguy hiểm t h ì đó người có thích chàng tới đâu chàng thích n g ư ờ i tới nhường nào thì hai n g ư ờ i vẫn không thể ở bên nhau ta nhìn hình vân một lát này ngươi thích sở thanh huy à hình vân nhìn t r ò n g c h ọ g ta hồi lâu chợt nhếch mép nhưng trong mắt lộ vẻ oán hận công chúa nó i đùa đấy ư việc này không phải n g ư ờ i đã biết từ lâu rồi sao nhưng mà ngươi là mật thám của nước vệ mà ta thấy tên sở thanh huy khi còn sống cũng khổ thật hai người con gái thích hắn đều đứng ở phe đối địch nếu hắn không biết thì miễn bàn nhưng mà biết thì hai người con gái đưa đến tận cửa này chạm vào không được ăn không xong thực khiến người ta phiền muộn biết bao có điều xem ra vị tướng quân kia là người không an phận đầu tiên khiến h ì n h vân có thai sau đó khiến công chúa có thai À túm lấy mái tóc x ó a r ợ i khô cong của ta khẽ vuốt trong lòng bàn tay <cười> Vậy thì、sao? Ta h sao? k ôi n n g g thể có, thì có ư ơ cũng không thể、có. Tới nước này rồi, ta thừa bát thuốc chẳng không nhận. có. nước cũng Cái rồi này mà gì sợ phải á thai không h đó p sở tiếp h h Huy a ta n n bảo bắt g ư ơ uống đâu. muốn nhau. Sau uống thuốc ngươi hận ngươi ngực tràng. vấn. Ngươi đâm đây độc Ta Thấy dao cầm các có i vào tự b t ta Tiếc chết. hai vui Ôi, đến nhường nào không? không <cười> không là cả h ả i tiếc. công chúa và tướng quân thực sự bị ngươi hại chết rồi nỗi thật cuối cùng trong lòng ta giúp cuộc tháo gỡ thì ra tướng quân bị công chúa đâm chết có lẽ lúc đấy hinh vân lấy danh nghĩa của tướng quân bắt thanh linh công chúa uống thuốc phá thai công chúa không cam lòng giết tướng quân khi ăn tới thăm nhớ lại lúc tỉnh g i ấ c trên ngực cắm một con dao có lẽ công chúa dùng hết sức bình sinh mà đâm một người đàn ông học võ cường tráng bị cô gái yếu ớt đâm chết có lẽ là tướng quân nguyện ý công chúa giết tướng quân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 già đầu ta chợt nhói đau hình vân giật tóc ta ả cười lạnh <cười> nhưng không sao để các ngươi sống không bằng chết cũng là cách rất tuyệt nhìn cô nương bị vận mệnh đùa giỡn mà vẫn còn dốc hết lòng hết sức diễn vở chính kịch ta âm thầm thở dài ta tự tin ở đáy lòng ai cũng có một mặt hiền lành chính trực chứ bị bóp méo thành thế này không phải đều tại cuộc đời ép buộc ư để ta phối hợp với ả tốt hơn ta đưa ra đề nghị này nhóm lửa lên đi bằng không n g ư ờ i còn c h ư a chơi đủ thì ta chết cóng rồi đấy h ì n h vân nhìn ta n g ư ờ i khác trước đây rất nhiều đấy tất nhiên công chúa của một nước gánh vác danh dự quốc gia sẽ không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai còn ta ư để nhìn thứ diêm vương muộn hơn một chút tạm thời cúi đầu trước người khác đâu có gì khó đâu đột nhiên h ì n h vân lên giọng chuẩn bị lên đường thôi ta thấy đám á u đen nhanh chóng đứng dậy xếp hàng ngay ngắn h ì n h vân lạnh lùng liếc ta đ a y mắt đượm vẻ trào phúng nếu thanh linh công chúa đã thấy lạnh thì đi cùng với chúng ta có lẽ khá hơn tân nhìn h ì n h vân bỗng có ham muốn kéo ả ta tới suối vàng đi một vòng cô nương này đã quá méo mó rồi nên cho vào lò đúc lại thôi đi theo đám mật thám nước vệ quả là công việc cực nhọc thời tiết rét mướt mà không thể nhóm lửa s ư ờ i ấm cả ngày lẫn đêm chạy thục mạng cả ngày lẫn đêm hôm nào cũng chỉ được nghỉ có một lát cơ thể của vị công chúa này vốn không khỏe nay bị d à y vò như vậy đầu tiên là trúng gió sau đấy bắt đầu nôn ra máu bây giờ ta không còn nhìn rõ thứ gì chân như bị buộc trì không nâng lên nổi nữa trừ phi có ai đấy buộc dây t h ư ờ n g kéo đi nếu không ta chẳng nhấc được nổi bước chân cuối cùng hinh vân cũng quyết định vứt ta xuống nền tuyết lạnh ở nơi hoang vu lúc đấy ta hy vọng À có thể giết ta luôn đi còn hơn ta thoải mái được một chút dù sao ta cũng không gắng sống nổi hai mươi năm không biết qua bao lâu rồi cơ thể ta tê dại tới độ không còn cảm thấy giá lạnh và đau đớn mở mắt nhìn thấy ánh nắng mở nhòa nhắm mắt thấy đường suối vàng n g à y càng rõ giữa sống giữa chết dường như có một người đang vội vàng chạy về phía ta xuyên qua làn danh sống chết xuyên qua cả con đường nhỏ xuống suối vàng rồi sau đấy ta tà mấy cái rõ mạnh lắc ta như là tấm rẻ rách này dậy đi ngươi dám nhắm mắt thử xem mẹ kiếp có kiểu anh hùng cứu mỹ nhân như ngươi ư đã tới muộn lại còn thô bạo sơ không bế ta lên đi hai bước lại mắng ta đưa ngươi đi tìm thầy thuốc đã bảo ngươi đừng ngủ trên nền tuyết không được nhắm mắt trên nền tuyết rồi cơ mà hắn vừa dứt lời đã cảm thấy đầu mình trống rỗng thoáng cái mất ý thức vì vậy nhắm mắt lại trong lòng hắn ôi đường suối vàng lại trải ra trước mắt ta không có quỷ sai dẫn đường không có sự trói buộc không bị rét buốt và đau đớn tra tấn ta lặng lẽ đứng bên sơ không n ắ m hắn gương mặt tướng quân đã lún phún d â u có lẽ là vì đuổi theo mấy ngày liên tiếp nên trông hắn hơi tiểu tụy người hắn thoáng sững lại vươn tay sờ lên cổ ta nghĩ chắc không thấy mạch đập nữa rồi rõ ràng sơ không biết rằng ta sẽ không chết n h ư vẻ mặt trong thoáng chốc vừa nãy lại khiến ta giật mình nhớ lại lục hải không nhiều năm trước mọi nỗi đau của chàng trai ấy giấu trong đáy lòng ta lúc này bị sơ không vô ý khơi ra ngốc ngốc này sơ không g h i ế n răng khiến ta hoang mang không biết hắn đang mắng ta hay là mắng hắn nhưng nỗi đau ẩn chứa trong giọng nói khiến ta không thể lờ đi nền tuyết nơi hoang vu có lẽ đã dấy lên hồi ức không đẹp nào đấy của hắn <cười> ta thở dài đang định bước lên đường xuống suối vàng bỗng nghe sơ không nói nếu ngươi còn ở đây thì nghe cho rõ đi thằng ngoan ngoãn đứng lại chăm chú nghe món ợ này ta tự mình đòi về cho ngươi ta gật đầu nhất định phải thế chứ đã đến nước này rồi mà sơ không không hành hạ nước vệ thì quả là có lỗi với ta hắn véo miệng cái xác kia còn nữa xuống địa phủ không được thơm lên mặt diêm vương ta bĩu môi đấy đâu phải là điều ta có thể quyết định ngộ nhỡ diêm vương ép ta thì ta làm gì được chứ sơ không ôm cái rác kia không được thơm tất cả mọi việc đợi ta xuống rồi nói nực cười hắn xuống địa phủ cũng phải hai mươi năm sau chẳng nhẽ ta phải đợi đó hai mươi năm ôi ta phải chuồn trước thôi trước khi bước xuống lên đường xuống suối vàng ta ngoảnh đầu lướt nhìn bóng dáng xa dần của sơ không cô đơn lẻ loi bóng lưng thẳng tắp như không thể một thứ gì đè nổi bởi bướng bỉnh lại kiên cường ta cảm thấy đợi hắn hai mươi năm hai mươi năm có lẽ chẳng sao xuống dưới địa phủ ta nhìn tấm hoành phi lớn của u minh địa phủ mà thở dài hồi lâu sau đấy ôm tâm lý chết chắc đôi mắt d ớ m d ớ m bước vào điện diêm vương trong sự chú ý của đám tiểu quỷ cánh cửa lớn đẩy cánh cửa lớn của điện diêm vương không ngờ ta không hề nghe thấy tiếng ngáy ngủ hoặc tặc lưỡi của diêm vương chỉ có mình phán quan đang vùi đầu và đ ố n g công văn trên cái bàn nho nhỏ cạnh cái thư án to đùng của diêm vương múa bút thành thơ ngay cả khi ta vào ông ta không thèm nhìn ta một cái chỉ ném ra đôi câu có gì nói đi à lại tới rồi đấy à vừa nói xong cuối cùng phán quan chịu nhấc đầu lên khỏi đống núi trên bàn lướt mắt quan sát ta sau đấy tiếp tục làm việc miệt mài ta không ngờ lại xử lý qua loa như vậy ta đợi một lát nghĩ bụng đau dài không bằng đau ngắn thôi thì quyết tâm hỏi luôn ờ、um, diêm vương đâu ta tới nhận phạt phán quan đáp lạnh tè lên thiên giới công tác rồi chưa về mắt ta sáng ngời thế ta có thể đi đầu thai luôn mà không cần để ý tới ông ấy không phán quan liếc ta một cái lạnh cóng tỏ thái độ chán ghét kiểu ngươi mơ à ngoan ngoãn đợi ở dưới địa phủ ta thất vọng tràn trề thở dài vậy ta còn phải đợi ông ấy bao lâu một ngày trên trời bằng một năm dưới đất diêm vương sắp đi một năm rồi c ũ n g lắm người chỉ ở trên thiên giới ba ngày nữa không lâu đâu chẳng qua chỉ mất hai ba năm dưới hạ giới thần tiên bất tử đợi hai ba năm đâu tính là lâu nhưng sống bao nhiêu kiếp người trần bấy lâu nay ta cũng dần để ý tới thời gian chứ hai ba năm chắc cũng đủ để sơ không chỉnh đốn nước v ề ta ổn định tâm trạng bản thân đang phấn khởi định ra khỏi điện diêm vương nhân hai ba năm rảnh rỗi dạo chơi địa phủ thì bỗng nghe thấy phán quan lạnh lùng gọi ta người đi đâu đấy ờ thì ta định làm một chuyến nghỉ dưỡng dài hạn dạo chơi ô minh địa phủ cái gì nghỉ dưỡng dài hạn phán quan nghe thấy từ này mắt lóe lên tia sáng màu xanh hùng hổ hất chồng công văn xuống đất <cười> người dám nhắc tới nghỉ dưỡng dài hạn trước mặt ta Ngươi có biết vì địa phủ thiếu người nên quỷ ở đây một năm không có lấy một ngày nghỉ không ngươi có biết thức suốt đêm làm việc mà không được thêm một đồng không ngươi có biết bị bệnh mà vẫn phải làm việc là chuyện vô cùng bình thường không vậy ngươi dám làm chuyến nghỉ dưỡng dài hạn dạo chơi ở chốn địa phủ bận rộ này à được đấy <cười> ta hiểu rồi mấy vị tiên nhân các người xuống đây đầu thai chuyển kiếp là để tra tấn chúng ta chứ gì được được đấy đợi diêm vương về ta nhất định phải bắt người ép người liếm giày cho lũ quỷ sai để n g ư ờ i biết mùi vị cay đắng là thế nào <cười> ta dày chán vội vàng xua tay thôi thôi thôi t a biết rồi biết rồi ông muốn ta giúp chuyện gì thì ta giúp thản quan mùi vị c h ú cũ vừa viết gì đấy vừa nói đầu tiên giúp ta n h ặ t đống công văn dưới đất lên trên bàn của diêm vương có số tài liệu c ầ n đóng dấu đống bên trái có thể đóng dấu đống bên phải cần gạch chéo ngươi chỉ cần làm việc này là được rồi ừ, coi người ta làm việc tích thiện vậy vậy nên ngoan ngoãn đi lên chỗ ngồi của diêm vương nhưng vừa nhìn thấy đống công văn chất đống trên bàn ta ngơ ngác này sao bình thường diêm vương rảnh rỗi vậy vạn quan đáp mặt tình bơ đấy là vì người luôn vứt hết lên đấy nếu ta không nhân lúc người đi công tác mà dọn dẹp lại trên đấy cái gì cũng có ta quả quyết thế nếu vậy thì ông quay dọn làm gì làm như không biết Ở đây chưa làm tới ngày thứ bảy ta ngó đông ngó tây không tập trung ta cũng hơi hiểu vì sao mỗi lần thấy ta và sơ không xuống địa ngục diêm vương lại hớn hở như thế đấy là vì cuộc sống địa phủ quá mức buồn tẻ muốn tìm cái gì đấy vui vui đúng là khó nằm bò trên bàn diêm vương có thứ gì đấy cứng cứng trong vào mặt ta ta mò mò đẩy đống công văn ngổn ngang thì thấy một cái gương trên đấy cái gương này trông quen quen ta hỏi phán quan đây là gì thế phán quan ngừng đầu liếc một cái gương kiếp trước người ngoan ngoãn làm việc đi ta thẳng lờ nửa câu sau của ông ta hỏi tiếp nó có tác dụng gì nhìn thấy kiếp trước kiếp này của người ngươi muốn thấy đã bảo người ngoan ngoãn làm việc cơ mà ta gật đầu lại tảng lờ nửa câu sau của ông ta sau đấy mở to mắt nhìn tấm gương giật mình nhớ ra không phải trước kia diêm vương muốn dùng thứ này để cho ta xem kiếp lục hải không đấy sao v à lúc đấy ta không dám xem bây giờ cũng không có dám t à i đã nghĩ đột nhiên mặt gương lay động ta thấy một gương mặt quen thuộc đó là tướng quân hắn mặc áo giáp cưỡi trên lưng chiến mã khi h á c h của hắn cùng các vị tướng quân hòa quỵ một cách kỳ diệu ta bỗng không dám tin người đàn ông trong gương chính là sơ không vừa vênh báo vừa đê tiện và ta cực kỳ thân thuộc thì ra ở nơi ta không nhìn thấy sơ không có nét mặt này dáng vẻ hắn quả thực y t r a n g lục hải không l ư n g mang hận thù mà lòng dịu dàng như nước thì c h ỉ ít theo ta thấy là thế hắn vung thanh kiếm dài chọc thẳng lên trời cao giết tiếng vang ầm ĩ và tiếng thét của vô số người giữa lằn danh sống chết truyền rõ vào tai ta sát khí như là xuyên qua cả mặt gương khiến ta sởn ra gà ta úp gương xuống không muốn nhìn tiếp nữa mấy ngày tiếp theo không ngờ ta có thể bình tĩnh liên tục ngồi làm việc đóng dấu gạch chéo hoặc có lẽ là ta chưa hề bình tĩnh mà vẫn luôn trong trạng thái thẫn thờ cuối cùng cũng có một ngày ta do dự vừa cộp dấu vừa hỏi ván quan này ông nói xem sơ không có nhớ chuyện kiếp trước của lục hải không không phan quát lườm ta những chuyện ở cái kiếp người uống canh mạnh bà ấy người có nhớ không ta gật đầu phan quát hử lạnh thì đấy không phải xong rồi sao nhưng mà chuyện ta muốn nói là về tình cảm ở kiếp đó có lưu lại không theo ta thấy cái mà tường ngố để lại cho ta không chỉ có sự dựa dẫm và sơ không còn có một sự tin tưởng kỳ lạ dành cho hắn mặc dù ta vô cùng lý trí cảm thấy kiếp đấy từ ngố dựa dẫm n h ầ m người đối với vấn đề của ta phán quan đáp như đinh đóng cột nếu người ngươi hỏi là sơ không thần quân ta chỉ có một đáp án người mù à không thấy thần quân vẫn thích ngươi à hả thích á mặc dù ta luôn đùa câu này với sơ không nhưng khi nghe người khác nói toạc ra mặt ta đỏ ửng là là là thế nào thì ra là thế thật à ta còn toàn nói đùa thì ra là thế á hắn thích thích thích ta thật á ui đang ghét xấu hổ thế miệng phán quan giận giật thôi thôi thôi, giả vờ ngây thơ cái gì kiểu đấy không hợp với người đâu t a bực mình nghẹn họng ừ, ông cho là ta giả vờ đấy à mà này lột nghĩ nghe thấy thế chút nữ tính còn sót lại của ta cũng biết xấu hổ chứ ông cho nó một cơ hội không được à ôi thế thì ngươi cứ tiếp tục đi ta quẻ ngoắt đi hai má quả thật hơi nóng lên ta nghĩ chắc tâm trạng này tường ngủ để lại cho t a thực rồi đây nghỉ ngơi một lúc trên bàn ta lại m ò cái gương kiếp trước kia thậm chí ta chưa kịp định hình được mình đang nghĩ gì thì mặt gương g ợ n sóng gương mặt của tướng quân không lại hiện lên lúc này hắn đang bắt chéo chân ngồi trên ghế bảnh như ông lớn trở lại cái dáng vẻ đê tiện khi xưa khác hẳn ngồi trên chiến trường mấy hôm trước mà giờ trước mặt hắn một cô gái bị trói gô lại ném trên mặt đất tài nheo mắt nhìn không ngờ người đấy lại là hinh vân sơ không vào hinh vân sơ không nhấp ngụm trà đưa mắt nhìn hinh vân n g ư ờ i nói xem n g ư ờ i thích gì dù trong tình huống này nhưng trước mặt sơ không hinh vân vẫn không q u e n bí môi c ư ờ i khẽ <cười> thiếp thích gì không phải tướng quân biết hết à ngụ ý của nàng ta thích chính là tướng quân hừm ta bĩu môi nếu ta mà ở trong cơ thể tướng quân chắc là t a t è luôn ở đó rồi sau đấy hỏi nàng xem ta thích hay là không thích phá hoại triệt để hình tượng của tướng quân trong lòng nàng ta bĩu môi nếu ta mà ở trong cơ thể tướng quân thì chắc là t a tè luôn ở đó quá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 hình vân ngượng nghịu gật đầu sơ không cười tít mắt nếu ta đoán không lầm nụ cười này có nghĩa là âm mưu nào đó của hắn thành hình trước kia nàng đi quá vội vã mấy thứ đó vẫn ở trong biệt viện của ta ở kinh thành mấy hôm nay ta đã sai người tìm lại cho nàng nàng xem mấy thứ này có phải là những thứ trước kia mình rất thích không hình vân không dám tin nhìn sơ không mắt đượm vẻ ngỡ ngàng nhưng còn cảm động nhiều hơn tướng quân ta thở dài cô nương ơi sao ngươi gây thơ thế sao ngươi có thể tin sơ không hắn có độc đấy là động vật có độc mà nàng chắc chắn là những thứ này chứ dạ đúng ạ sự dịu dàng ấm áp trong mắt h ì n h vân hóa thành ánh dương sơ không gật đầu ừ、um, rất tốt nói rồi giọng điệu lập tức thay đổi lạnh lùng đập hết đi cho ta váy không đập được xé thành m ả n h rồi đốt đi hình vân ngây mắt trừng mắt nhìn mấy gã đàn ông cao lớn xung quanh đập hết mấy thứ nàng yêu thích n à n g ta ngơ ngác nhìn sơ không vì sao sở thanh huy chàng đang báo thù ta vì ta đã hại chết thanh l i n h công chúa à nàng dường như không k ì m chế được nỗi oán hận trong lòng mình vẻ mặt dần trở nên điên loạn ánh mắt giống hệt lúc trước nhìn ta chàng muốn báo thù ta là vì con tiện nhân kia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 còn để ý gì nữa ta phá hết cho ngươi xem <cười> chàng muốn báo thù ta chàng cứ báo thù đi ta thấy rõ ràng là hai người này ông nói gà bà nói vịt hình v â n ác độc nói trước kia triều đình tranh đấu chia cắt hai người không thể ở bên nhau thì nay hai người càng không thể hai người vĩnh viễn không thể gặp lại kiếp này sở thanh huy chàng đừng hòng sống thoải mái nếu câu này mà lọt vào tai tướng quân e rằng có mấy phần sát thương sơ không cau mày ngoái lỗ tai bịt miệng ả lại đi tranh c h u a kinh người hắn đi một vòng quanh h ì n h vân n g ư ờ i nghe đây ông đây chơi ngươi là vì ngươi nợ ta ta không ra tay với đàn bà con gái ừ, ta lẩm bẩm trong bụng đúng là cái đ ồ dối trá sơ không lại nói tiếp vì thế hết kiếp này ngươi đầu thai thì đừng xuất hiện trước mặt ta nữa nếu không gặp một lần đánh một lần đấy sơ không sai người kéo nàng ta ra ngoài hắn ngồi một mình trên ghế bành uống trà bỗng thở dài một tiếng với đại sảnh không bóng người sau đấy k h á lẩm bẩm chắc vẫn chưa thơm đâu nhỉ cái câu không đầu không đuôi của hắn lập tức khiến ta ngơ ngác không nói được gì ngây ngô nghe tiếng lòng mình véo von cười khúc khích với cái gương phản quan bên cạnh bực mình cầm một tập công văn đập xuống đầu ta ai ngoan ngoãn làm việc đi ta vui vẻ úp cái gương xuống nghĩ bụng thì ra lúc ta không thấy sơ không lại t h ả n h thực tới độ đáng yêu như vậy à đúng là đồ nghĩ một đằng nói một nẻo nhớ bây giờ ta không thấy sơ không chắc cũng không thể ngừng nhớ hắn được nhỉ nếu nói vậy hình như ta cũng thích hắn à ta vùi đầu vào trong đống công văn bỗng có chút lo lo không biết cái mặt nóng rực này của ta có thể đốt hết đống giấy trên bàn của diêm vương không nhỉ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 Cuối c ù ngày quốc thuận yêu cầu của sơ không. Điều Hoàng đế nước của vương về sơ ưng không. h o n nước không hoàn kinh. Lần n g đế tề triệu về hồi, khải sơ à k hắn ô n còn bất cứ lời đảm tiếu nào xung quanh tướng quân nữa. Ngày g cứ bất tiếu lời đàm khải hoàn nhân gian đổ tuyết bóng hình cưỡi trên con ngựa cao to nhìn trời đứng một lúc lâu vẫn không đi dáng vẻ ấy của hắn không hiểu sao khiến ta cảm thấy lẻ loi quá có lẽ bẩm sinh sơ không đã không hợp với tuyết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 Thế lúc đi tới một con đường dẫn tới suối vàng bỗng lại thấy cái bóng người quen thuộc ở đầu bên kia ta c h ố mắt nhìn dụi mắt không có dám tin hắn cũng nhìn thấy ta bước chân thoáng rừng qua lớp trướng khí của địa phủ âm u hai chúng ta nhìn nhau từ xa hồi lâu không ai cất lời trước rồi cuối cùng hắn nhấc bước chân đi về phía ta đứng cách ta ba bước ta nhìn hắn chăm chú hai năm chỉ nhìn sơ không qua gương bây giờ đột nhiên thấy người thật mọi cảm xúc phức tạp khiến ta có chút xúc động nhào tới ôm hắn sự xúc động khiến ta giật thót cả mình ta vội vàng áp chế cảm xúc mỉm cười với hắn trước mắt đã thấy tay hắn ở bên cạnh ta bàn tay nắm rồi buông buông rồi nắm như thể đang kìm nén xúc động lẽ nào hắn cũng muốn ôm ta ta cười d ạ n g d ỡ này lâu rồi không gặp ở nhân gian người làm được đấy ta chưa nói xong một tên tiểu quỷ đột nhiên chạy tới từ phía sau đâm sầm vào ta ta loạng c h o n g một bước n g à y sau đấy tên tiểu quỷ thứ hai cũng va vào ta lại loạng c h o n g thêm bước nữa tên quỷ thứ ba đụng vào ta ta loạng c h o n g thêm bước nữa lảo nhảo bổ nhào vào lòng sơ không mấy tên quỷ đâm vào ta liên tiếp chạy như điên về phía suối vàng thoáng chốc chẳng thấy t â m hơi đâu để lại ta xấu hổ va vào lòng sơ không hai cánh tay của h ắ n vòng có lưng ta khẽ ôm lấy ta ôm tôi chết, ôm, ôm thật rồi mà ta nóng n lên nhưng không hề có ý định rằng khỏi tay sơ không để mặc hắn ôm không ngờ hắn không nói gì cũng không buông tay chỉ ghé ôm lấy ta c ả n h c ả n h tượng này nhìn thế nào cũng thấy mở á m nhìn hủi lâu cuối cùng ta b ỏ qua thể diện ờ, sơ không đ â y l à ý gì mài lâu trên đỉnh đầu vang lên tiếng h ừ lạnh lẽo ông chẳng qua tay ông bị chuột rút tạm thời không buông ra được đừng nghĩ nhiều Thì ta h c ẳ nước g g qua chân bị chuột dựa chân n bị rút, tạm dựa vào i ngươi nhiều. một lúc, đừng nghĩ n ư sông vong xuyên ngân nga ca điệu vui tươi bên tai ta vòng ngực của sơ không mang hơi ấm trong ký ức khiến ta như quay lại căn phòng nhỏ trên phong tuyết sơn trang l ặ n g lặng nằm cùng giường với vị sư phụ duy nhất của kiếp đấy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 ta và sơ không hoảng hốt đẩy phát nhau ra vẫn chưa hoàn hồn nhìn người vừa đi tới diêm vương đi công tác trên thiên giới về vẫn mặc bộ lễ phục giường già lão vuốt cằm mở to đôi mắt sáng quắc nhìn đi nhìn lại giữa ta và sơ không có lẽ là vì vừa mới đặt chân về địa phủ đã gặp ta và sơ không cho nên mặt mũi vui vẻ như vậy hay à các n g ư ờ i đừng lo <cười> ta có phải kẻ thứ ba chen chân đâu nào các n g ư ờ i cứ tiếp tục lúc nãy ta thấy các n g ư ờ i ôm nhau say đắm quá mà sợ không đứng cạnh ta ai ai ôm nhau xe đắm ông đây chẳng qua ông đây bị trụt rút chỉ là bị trụt rút thôi ta cũng cố b ạ n h mồm hết ai thèm ôm cái tên này chẳng qua ta bị trụt rút thôi diêm vương cười một cách đê tiện <cười> ta biết ta biết ta biết ta biết cả thanh niên ấy mà hành hạ nhau nó mới hay diêm vương thấy chúng ta hành hạ nhau ắt hẳn vui trong bụng lắm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 đối mặt với tình cảm rõ ràng mà từ trước nay đều giấu nơi góc tối tất nhiên ta hơi xấu hổ ai ngờ đ ư ờ n g lúc ta ngượng nghịu d i ê n vương vuốt cằm cười phúc hậu thơm rồi bàn tay ta nắm vai bỗng dưng siết chặt mặt sơ không lập tức xanh lép d i ê n vương vẫn cười phúc hậu còn thơm rất mạnh ấy chứ bàn tay nắm vai ta của sơ không siết chặt hơn hắn nghiến rằng n g ư ờ i không thể đợi ta ta ta vẫn đợi ngươi đ i thôi nhưng mà đương nhiên câu ấy ta không nói nổi chỉ lùi mắt nhìn diêm vương lạnh lùng ta thơm bao giờ diêm vương tiếp tục cười phúc hậu người ở địa phủ nhớ chàng từng ngày không gặp chàng vì chàng mà héo hon trông giờ xọp hơn hẳn chắc chắn gầy đi ta nói đúng không ta nhớn mày sơ không buông bàn tay nắm vai ta ngơ ngác một lúc sau đấy giật mình nhận ra hắn đang bị trêu ta thấy rõ gân xanh nổi hẳn trên c h á n hắn diêm vương ông dám cây roi dài đỏ sợm phóng vụt qua phía diêm vương diêm vương nghiêng người né b ụ i vàng nói ấy ấy ta sai rồi sơ không thần quân chẳng đáng yêu gì cả đùa thôi đùa thôi diêm vương bị chiếc roi của sơ không ép l ù i mấy bước vừa đứng vững lại h i ế p mắt cười r ộ có điều sơ không thần quân nặng tình với tiểu t ư ơ n g tử đấy mặt tái xanh hết rồi kìa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 tinh thần theo đó phấn chấn hơn hẳn bên cạnh luồng tuyên khí đó là ba tên tiểu quỷ vừa va vào ta bọn chúng cười tít mắt xoay quanh vị đại tiên đó đại tiên mới qua bên này đại tiên đi thong thả vẻ mặt hòa nhã thân thiện khác hẳn với dáng vẻ chạy như điên đâm sầm vào ta vừa nãy đợi người đó tới gần ta mới thấy người trong làn tiên khí trăng trắng hóa ra là thái bạch kim tinh ông ta không ngoan ngoãn hưởng phúc trên thiên giới xuống minh phủ làm cái gì thái bạch kim tinh đi đến bên diêm vương lắc đầu thở dài ê diêm vương đi nhanh quá ta không theo nổi già rồi đi không nặng chướng khí ở minh phủ quả là càng ngày càng nặng lão đây không thở nổi sơ không thần quân với lại tường vân tiên tử ở đây ư truyền xong ý chỉ của bệ hạ rồi ta phải mau mau trở về thôi diêm vương chỉ ra không phải ở đây sao thái bạch kim tinh nổi tiếng mắt mờ trên t h i ê n giới ông ta đi mấy bước về phía ta và sơ không nhìn rõ chúng ta g ầ n gù đúng rồi đúng rồi ý chỉ bệ hạ ở đây ông cụ cúi lưng lần mò trong ngực hồi lâu sau đấy gãi đầu ầy à thánh chỉ của bệ hạ đâu rồi ô ồ thật chết lão già này chẳng nhẽ làm d ơ trên đường ư miệng ta giật giật sơ không cũng giật theo ta không phải nó đang ở trong tay áo ông ư thái bạch bừng tỉnh à à, đây đây đây đây trí nhớ của lão kém rồi hai người đợi c h ú t ta đọc cho sơ không vội nói thôi đừng ngài nghỉ ngơi đi đưa chúng ta tự xem là được nói xong hắn nhận lấy thánh chỉ của ngọc đế từ tay thái bạch kim tinh vừa mở ra xem lông m ảy nhớn lên còn nheo mắt gặp thánh chỉ nhìn diêm vương tốt nhất ông nên giải thích chuyện này là thế nào ta tò mò thò đầu qua muốn xem thánh chỉ trong tay sơ không ai r è lại bị sơ không lừa một cái ánh mắt đó như thể đang nói người lớn bàn chuyện trẻ con ngoan ngoãn đợi kế bên Hừm, ta cảm thấy mình bị khinh bỉ và ghét bỏ vô cùng diêm vương sở mũi ồ、oh, nói tóm lại dưới tầng địa ngục thứ mười tám có một lỗ hồng vừa khéo là lỗ hồng đó lại thông với một d ạ n g núi nào đấy để ngừa việc tà khí dưới địa ngục dò dỉ xuống nhân gian nên lệnh cho ngươi và tiểu tường tử đi lấy đá lấp cái lỗ hồng ấy vì chuyện này nó khá khó nên ngọc đế cân nhắc chút phần thưởng cho hai người nghe hai chữ phần thưởng đầu tất lập tức tràn đầy ánh vàng chói lòa hả phần thưởng gì diêm vương vuốt cằm <cười> đáng ra hai người phải trải qua ba kiếp tình duyên nhưng bây giờ nếu hai người hoàn thành nhiệm vụ này không cần trải qua mấy kiếp sau nữa một ngày lý thiên vương đang buồn g i à u vì chẳng kiếp nào các ngươi ngoan ngoãn chịu đi theo số mệnh ông ấy vạch ra nên không muốn viết tiếp tình kiếp cho các người cách thưởng này khiến ta và sơ không sửng sốt không hiểu sao đầu óc ta trống r ỗ n g theo lý mà nói ta vẫn dự ý nghĩ trốn thoát bẻ kiếp tình duyên mà đ ộ kiếp nhưng đột nhiên nghe thấy một cách có thể giúp ta quang minh chính đại thoát khỏi sơ không quay về tiên giới tiếp tục làm tiên tử nhàn nhã không hiểu sao tự dưng thấy chẳng vui thế nào mà sơ không bên cạnh cũng chầm mặc không nói một lời diêm vương tiếp tục nói cân nhắc tới trật tự nhân gian hai n g ư ờ i nên dùng các cách luân hồi đầu thai về nhân gian thì hơn có điều kiếp này các ngươi sẽ dùng chính cơ thể mình còn giữ được pháp lực của bản thân nếu chẳng may bỏ mạng ở nhân gian thì sẽ về lại minh phủ đầu thai tiếp tóm lại khi nào các ngươi lấp xong cái lỗ ấy thì lúc đấy có thể quay lại làm tiên nhân trở về tiên giới tật l ư ớ t mắt nhìn sơ không thấy hắn đang cau mày nghĩ n g ư ờ i ta bèn hỏi diêm vương thế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 thái bạch kim tinh vội vàng nhặt thánh chỉ ấ i s a o không thần quân không được như thế bệ hạ đã chỉ đích danh ngài và tường vân tiên tử đi rồi thế đám người trên t h i ê n giới chết hết rồi ư người giỏi hơn ta đầy ra đấy vì sao nhất định đẩy ta và o đồ ngốc này vào chỗ mạo hiểm diêm vương lạnh lùng đó không phải là vì gần đây chỉ có hai người phạm tội ư lần này để hai người đi lấy công chuộc tội hơn nữa c ũ n g không thể nói là mạo hiểm dầu gì chẳng may mất mạng cũng chỉ xuống địa phủ thôi sơ không nổi khùng ông nghĩ lúc chết không đau đấy à hắn đang cố sức chống đối ta thì đ ạ đang suy tính theo như diêm vương nói thì về bản chất việc đi lấy đá chẳng khác gì trả qua tình k i ế p chỉ khác ở mục đích mục đích của việc trả qua tình k i ế p là hành hạ ta và sơ không còn đi lấy đá lại là chắn tả khí nhân tiện hành hạ ta và sơ không luôn bên nào cũng là hành hạ nhưng mà đi lấy đá thì chúng ta có thể quang minh chính đại không uống canh mạnh bà có thể sử dụng cơ thể và pháp lực vốn có tiện hơn biết bao kẻ có pháp lực ở nhân gian được hời nhường nào ta lập tức kéo sơ không ra sau nhận ý chỉ của ngọc đế trong tay thái bạch kim tinh ta là một tiểu tiên tử hiểu chuyện ngọc đế đã giao trách nhiệm lớn lao này cho ta ta nhất định không làm người thất vọng sơ không đứng sau ta kéo tóc ta bực bội người muốn ăn đòn đấy ư thái bạch kim tinh ra sức gật đầu ờ cô nương tốt có trách nhiệm có trách nhiệm diêm vương đứng bên tiếp tục lạnh lùng ồ nếu vậy thì để mình tiểu tường tử đi lấy đá sơ không thần quân uống canh mạnh bà rồi đi trải qua tình kiếp nữa ờ đ â y đúng là cách cả nhà cùng vui sơ không tức giận nghiến răng ken két dùng rằng một lát giật phăng ý chỉ trong tay ta lấy thì lấy hắn lườm ta khi đấy ngươi tránh xa ta một chút không được làm vướng chân ta ngụ ý là ta liều mình ngươi nấp sau lưng bây giờ ta dần hiểu được ý trong lời nói của hắn ta thở dài một tiếng đây rõ ràng là câu khiến người khác hạnh phúc vậy mà sao tên này lại dùng cái thái độ g a i gắt để nói không biết đúng là chẳng thành thật gì diêm vương cười nói ôi chao không ngờ sơ không thần quân lại là người đàn ông tốt biết thương người khác như vậy sơ không trừng mắt nhìn riêng vương ai thương di ê vương lắc đầu ai, chẳng thành thật gì không đáng yêu tí nào ta nghe thế cũng thở dài theo ừ đúng vậy chẳng thành thật tí nào thái bạch kim tinh cũng gật gù không thành thật không thành thật gần xanh trên c h á n sơ không nổi bần bật muốn lấy đá thì mau đi thôi ông đây không có rảnh không có rảnh kỳ kéo với các người đâu mặt thái bạch kim tinh bỗng sáng ngời lanh lẹn tới bên cạnh sơ không sơ không thần quân đợi đã lão còn chuyện muốn nói sơ không thần quân biết đấy bây giờ thiên giới đang mở ván cược xem cuối cùng ngài và tường vân tiên tử có thành đôi không ta liếc mắt nhìn thái bạch kim tinh ác cảm tăng vọt miệng sơ không dần dật cái gì mấy người trên t h i ê n giới có rảnh rỗi không vậy nếu rảnh quá không biết đi thu phục thú xích diệm ở núi côn ngô để chúng ta lấy đá dễ dàng hơn à lão ghé sát vào tai sơ không thầm thì này sơ không thần quân đường h nóng khó khăn lắm thiên giới mới có một đôi như hai người tất nhiên được quan tâm nhiều hơn theo quan sát và nghiên cứu trước kia của ta ta đặt ba lượng vàng cược hai người không thành đôi sơ không thần quân nhất định đừng làm ta thất vọng n h á sơ không bực mình đẩy đầu thái bạch kim tinh về thiên giới của ông đi hắn ngoảnh đầu gọi ta t i ê u tương t ứ đi thôi ta sở khắp người cuối cùng móc ra mười đồng n h é t vào tay thái bạch kim tinh trịnh trọng dặn dò này khi về nhớ đặt giúp ta ta cửa cuối cùng chúng ta không thành đôi tỷ lệ cửa của ván này là bao nhiêu bây giờ có bao người tham gia ván này kết thúc bao giờ mới lấy được tiền cổ tay bị xiết chặt sơ không túm lấy ta ta vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mặt hắn ác như quỷ người rảnh ghê đấy ta hà hốc mồm chưa kịp nói gì hắn quay đầu đi như thể bực bội lắm lặng lẽ kéo ta về phía cầu nại hà lúc đi ngang qua diêm vương ông ta cười tít mắt nhìn ta nói nhỏ này ta đặt mười vạn lượng vàng cho các ngươi bên nhau ta kinh ngạc nhìn diêm vương ông ta vẫy vẫy tay với ta tỏ ý đi đường bình an đợi đã ta càng dễ rụa sơ không càng t ú n g chặt lời của diêm vương có chút giá trị tham khảo đợi đã ta đổi ý rồi mười đồng c ử a của chúng ta sẽ thành đôi thái bạch kim tinh đừng có đi nhưng mẹ ơi chưa thốt nên lời sơ không không thèm ngoảnh đầu kéo ta tới bên giếng luân hồi